Chương 7 Hồ Ly à Hồ Ly Chương 7 Hồ Ly à Hồ Ly Ha ha ha Lý Phủ Hiên cười nghiêng ngã Lý phụ Hiên cười nghiêng ngã Làm cả xuống rớt cười Thần thân sật sật Trụng độ cả ghế, ghế là cả thùng ghế Lý Phụ Hiên cười nghiêng cười ngã, lăn cả xuống đất cười, toàn thân sực sực, trũng đổ cái ghế lật cả thùng rét, vui vẻ lăn lộn trong đống rét dưới mặt đất, sống như một con hồ ly trong dòng... hồ ly vàng lớn vậy. Đậu đậu lặn lẽ dưới ánh mắt thường xót như người cấp trên. Sau đó hồn đậu đậu, không hỏi tóc một hơi, khi nghe cái đồng hiệp nói Lý Phụ Hiên được mệnh danh là cao thủ đinh cao thủ tinh trường, đối với cả nam giới và nữ giới. Đó chẳng phải là con hồ ly? Ôm bụng lăn lộn rất sao, lại còn giết cả thằng ông là phụ nữ gì chứ. Rùng lấy bẫy. Lý Phủ Hiên cười xong, thì so so bụng, lại chà đến véo véo mặt đậu đậu. Còn nói gì là, cảm giác tai rất tuyệt. Vừa mềm vừa mịn, hùng đậu đậu mặt mày đau khổ, rủi tay đẩy con hồ ly. Này, mặt tôi không phải là bánh bao. Đúng là bánh bao, bóp như thế này, chắc lời cá nhân bánh ra mất. Ai biết được, Lý Vũ Hiên cầm bớt càng mạnh tay, vùng đậu đậu chỉ còn biết xuống giọng cầu cứu Lý Minh Triết. Tổng nhiên đâu, anh chắc chắn là não của em trai anh không bị kẹp hỏng đấy chứ. Lý Minh Triết cượng gạo, hoa khen một tiếng, quay mặt ra ngắm phong cảnh ở phía sau. Nhưng hành tay khẽ sung lên, trời đến khi bóp sẹn khoái rồi, mặt đậu đậu càng to hơn, Lý Vũ Hiên vỗ vài cái, Lý Vũ Hiên vỗ vào Đi phụ hiên vỗ vào cái mặt phù thủng của đậu đậu và sàng miếng minh triết cười. Anh, anh đem đậu đậu cho em nhé. Vừa hai em có đang thiếu một thư ký, có được không? Không được, bị mình triết kéo dài mặt. Trầm giọng chính, cô ấy là thư ký riêng của tôi. Cô ấy là thư ký riêng của anh. Hùng đậu đậu, ý, nghe Hùng đậu đậu, ý, sao, sao từ thư ký lại có thêm hậu tố nhỉ? Bất luận là Lý Phụ Hiên ra điều kiện gì, học lót phê sinh như thế nào, cuối cùng cũng không thể đọc được đậu đậu, trành phải ấm ức xuống dưới làm việc, đến giờ ăn cơm trưa, Lý Minh Triết có hẹn ăn cơm, vừa mới cầm cặp ra đi. Lý Phụ Hiên đã cầm ngay mấy hộp cơm đến, mặt giày phố sĩ ngồi chèn chút ăn cơm với đậu đậu, trên chiếc bàn làm việc nhỏ, hùng đậu đậu chỉ vào hộp cơm của mình, bên trong có sức lơ xanh xào hịt bò, tôi có đồ ăn rồi. Vũ Hiên chẳng vừa quan tâm Đem hộp cơm của đậu đậu vứt sang một bên Rồi lại đem đồ ăn của mình lại đến trước mặt đậu đậu Ra sức cổ vũ Cô ném thử đi Cánh gà hàm sâm này Là đặt từ nhà hàng mới sang đến Cô ném thử đi Cánh gà hàm sâm này Là đặt từ nhà hàng vừa mới mang đến sau giờ nghỉ Mùi vị rất tươi ngon Một chiếc hộp trắng Bên trong là canh gà màu vàng nhạt, Một con gà non ở bên trong Nhìn đã thấy rất hấp dẫn Mùi gà hàm thơm phức bốc lên và kích thích vị giác của người ta rất khó cưỡng này được. cùng đậu đậu của tháp đầu ngại ngùng giờ đổ gấp. Lý Vũ Hi tự mình đưa tay múc một thì canh đưa đến bên miệng đậu đậu. đậu đậu do dự một lát ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Hi mắt long lanh rồi mới hấp thì canh nút một ngụm quả nhiên là tươi ngon không gì sánh được. Lý Vũ Hi xé đôi gà dùng xế ăn bao quanh rồi dơ ra. chậu đậu nói cảm ơn nhận lấy. Người cắm một miếng thịt rất mềm, vừa cho vào miệng, hai mắt lập tức biến thành hình trái tim. Rất, rất ngon. Lý Phụ Hiên lại đẩy đến một hộp cơm. Ném thử cái này đi, đây là sườn củ nứa than, đặc biệt chuyển từ trong núi ra. Nghe nói đó là củ non mới được sinh ra, sườn còn rất mềm đó. Ngắp một miếng sườn, để đưa cho đậu đậu. Đậu đậu ăn hết mấy sườn, nước mắt tràn trề. Ngon quá đi mất. Lý Phụ Hiên cười hiếp cả mắt, cóc câu nói thế nào nhỉ muốn giữ được lòng người đầu tiên phải nắm được dạ dày của cô ta không xem phim hàn quốc nhạn ông được phụ nữ đều nói câu này sao đi nào để anh trai đưa em đi ăn đồ ăn ngon sau đó cô gái đó chắc chắn sẽ lẻo đẻo theo bạn phụ nữ mà không yêu tiền rất ít phụ nữ mà không tham ăn về căn bản là không có không chế được miệng của cô ta cô ta sẽ không rời được bạn ai mà chẳng sẽ đói cho nên <cười> Lý Phủ Hiên nhìn Đậu Đậu mà miệng ra dầu mỡ, cười vô cùng đê tiện. Thế là, dưới ánh mắt đê tiện của Hồ Ly, Đậu Đậu ăn hết sạch cho đồ ăn anh ta mang đến, nè còn có vẻ thơm thêm. Sau khi ăn xong, quan hệ của hai người rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Lý Vũ Hiên còn không ngừng kể chuyện cười. Lựa cho Đậu Đậu trong lúc vui vẻ lơ là cảnh sát đã đẹp được thỏa thuận, Lý Phủ Hiên đã thành công trong việc dụ Đậu Đậu đến nhà mình thuê phòng. Lúc đầu lão đậu sống chết cũng không đồng ý, đó là cô nam ngoại nữ với nhau, cùng nhà sẽ có điều tiếng không tốt. Lý vũ Hiên không ngừng khoe khoang rằng nhà của mình rất to, rất rộng, còn là kết cấu khép kín cho đến mức cho xe ngựa và cũng được hú hồn chỉ thêm một người, kiểu so sánh như vậy. Càng hấp dẫn người ta hơn nữa là Lý vũ Hiên nói anh ta có thể đưa cô đi làm hàng ngày, như vậy không cần gian chút, trời sẽ biết nữa. Mỗi ngày có thể ngủ nhiều hơn một giờ, thật là vô cùng hấp dẫn Bước từ thẻ trong lòng của kẻ ham mê ngủ, như đậu đậu bắt đầu sụp đổ Nhưng mà ngộ nhở, ngộ nhở ngào đó, thú tính của hồ ly buồn phát Hồ bảo đậu có chút lo lắng nhìn Lý Bồ Hiên Lý Bồ Hiên lập tức hiểu ra vấn đề, bọn ông ngập lùn lại mấy bước vội vàng hét to, này, không phải là cô có ý đồ với tôi đấy chứ Tôi còn thích em gái đánh đá, cô nhăn nheo như vậy không được qua đây Chỗ nào nhăn nheo chứ, đầu đầu lập tức tới sầm mặt. Nghĩ lại cũng đúng, cái nào được gọi là cạo thủ tình trường nổi tiếng khắp nơi như hồ ly, làm sao thể thích loại người ngốc nét vụn về hoàn toàn chẳng hiểu chút gì về tình cảm như cô. Loại anh ta thích chắc chắn là những kiểu, nhiều ngôi sao điện ảnh minh tinh gì đó, sự thích thú của anh ta tới bây giờ, chẳng qua cũng chỉ sống như đó với một loại đùa chơi, chưa từng thấy bao giờ, hoặc như đó đại với chó với mèo vậy thôi. Hùng đậu đậu vừa buông đỏng một chút, Lý Phủ Hiên nhiệt tình tấn công, nói với cô giá thay phùng, quanh đây chắc ra sao, rồi bắt xe phiền phức thế nào, nói về hệ thống điều hòa sử phòng mình. Còn nữa, sắp đến lúc thời tiết nóng bức, gần 40 độ dàn nhau trên xe buýt chắc sẽ nhộm nhẹm như con mèo hoa. Thế là Hùng đậu đậu động lòng, cũng chẳng thấy một mình ra ngoài thay nhà, thì có gì nguy hiểm, sẽ cao hơn so với ở hồ ly một chút, cho nên mới cực đầu đồng ý. Lý Vũ Hiên đi rồi, đầu đầu với vỗ mặt cắn bút, dần dặt không biết nên nói chuyện này với Lý Minh Triết như thế nào. Ở đây vẫn chưa ra làm sao cả, đã chạy đến nhà em anh ta ở Lý Minh Triết, có nghĩ là cô đang lợi dụng không nhỉ? Ôm đầu đầu đầu bò ra bàn, dùng bút chọc chọc đầu. Thôi bỏ đi, ai bảo Hồ Ly đem ra một đống những điều kiện hấp dẫn dù dũ lợi dụng cô trước. Hơn nữa đây cũng không phải gọi là lợi dụng, ở trong biệt thự một tháng, điện, nước, điều hòa, thế phòng phế đi lại cũng phải trả. Ai yeah. <cười> da. Vì cuộc sống nhẫn nại thôi. Lý Vũ Hiên làm việc ở phòng kế hoạch, nói là trợ lý cô trưởng phòng, thực ra lý minh triết có ý sắp xếp cho anh ta ở đó học hỏi. Hơn nữa số trưởng phòng ở trong công ty để viết lý vũ hi là em trai của lý minh triết, cũng chính là thái tử già kế nhiệm. Bàn thắng tranh luận xuống sao được mọi người tân bốc, nói không ai dám trả lời. Những lý vũ hi từ nhỏ đã được người ta vây quanh que rồi. Đối với việc tài ba, đối với việc tài ba mỹ nữ vây quanh cũng chẳng có phản ứng gì nhiều. Hơn thế nữa những cô gái trong sáng lạnh lùng cao ngạo trong nước làm sao có thể sánh được với những cô gái bốc lửa với bộ ngực lớn ở nước ngoài đối với những người đó chỉ là một đồ khí mới nhưng chưa được ít mấy ngày đã đến nhưng chưa được mấy ngày đã thấy chán ghét rồi bình thường lý phủ hiên đều vùi đầu trong đống thân kiện nhưng hôm nay mới được một buổi chiều đã chạy lên tầng trên ba lần. Hùng đậu đậu đang gửi văn kiện Vừa quay đầu đã nhìn thấy Lý Vũ Hiên Đứng tựa ở cửa sổ nhìn cô cười Cười đến mức có thể gọi là khí thế sung thiên Đám con gái phòng bên cạnh Trừ đậu đậu chẳng có chút hiểu nghiệm nào ra Sắp phục máu mà chết cả Hùng đậu đậu ngưỡng đầu nhìn phía Vũ Hiên lần thứ tư Chạy lên đây trong buổi chiều Thấp giọng nhắc nhở anh ta Chuyện đó Tối tôi sẽ đi Anh không cần phải chạy đến xác nhận mọi người lo sợ, ế ế, như vậy là sắp câu được rồi. Đi Phủ Hiên chẳng thèm để ý ra ánh mắt quái lạ của mọi người lẫn vào phòng làm việc của đậu đậu, chẳng phải là cầm quyển truyện kiếm hiệp chơi thì là bình luận tài tiên, chẳng phải là cầm truyện kiếm hiệp chơi thì là bình luận tài tiên nhân của cô thì là bình luận tài tiên nhân cô nuôi hùng đạo đạo đập vào mặt đá vào chân rất lâu anh ta mới chịu miễn cưỡng rời đi được hết giờ làm lý minh triết vẫn chưa quay lại hùng đạo đạo nghĩ đến những từ ngữ chuẩn bị cả buổi chiều không được dùng đến thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến nhà lý vũ hiên ở trước đợi ngày mai sẽ nói lý minh triết chắc cũng không đẹp lý minh triết chắc cũng không thể trên mặt với em trai bắt cô dọn sáng mai Những người xung quanh thu giọng đồ đẹp, chỉ nghe thấy một giọng trong trẻ ở ngoài cửa, Lý Phụ Hiền khoác áo vết, ngoài trên tay vô cùng đẹp trai, ngàn ngàn hùng dũng bước vào trong phòng, ngón tay để trên miệng, thở ra một nụ hôn gió, cặp mắt hồn ly bởi vì hương phấn mà cong lên. Đậu đậu, anh đến đón em về nhà. Mọi người kích hải, oa oa, nhanh như phải đã sống chung rồi. Tên Hồ Ly chết thiệt đầy, sợ thiên hạ không biết chuyện chúng ta sống chung hay sao. Hồng Đạo Đậu chỉ cảm thấy một dòng máu nóng chạy lên đầu, hận không nể đào hốm nhảy xuống. Mọi người thấy sự qua lại dưới gian đẹp trai và chủ đất thì không kiềm được ngẫm đầu lên mà thang, thật quá lãng phí. thấy khổ hiên, sức để hành lý, Hồng Đạo Đậu chạy đi, quẹt thẻ, hai người cùng nhau đi đến nhà ga để xe. Đáng giận là toàn hậu liên góc kia quên mất là xe mình để ở khu nào trong nhà xe Đậu đậu cũng không thường xin đến đây Hai người là mở mắt tìm từng chiếc một Tìm hết khu này đến khu khác Hùng đậu đậu nhìn nhà xe rộng mênh mông hỏi Lý Phụ Hiên, xe của anh là xe gì? Lý Phụ Hiên đưa mắt nhìn tức phía Quệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa em 6 màu đen Hùng đậu đậu, ô, Mazda hồng Hùng đậu đậu, Mazda 6 à đợi khi lúc của Hiên tìm được xe, Hồng Đạo, đậu đứng... Hồng Đạo Đậu đứng trước xe mặt tối sầm Đây là xe của anh Ồ, oh, tôi muốn đó, xe của tôi mới được vận chuyển bằng đường hàng không về, màng đi đã... Đã bảo dưỡng rồi Đây là em 6 Đương nhiên, BNFDX6 gọi tắt là em 6 Được thôi, đậu Đậu thừa nhận, từ gì của Hồ Ly, người bình thường không bao giờ bị được Xe đi trong khu biệt thự, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng dường trước một căn biệt thự màu xanh thẳm. Vừa vào cửa không đau đẩu vì chấn động. Nhà tầng một màu đen, trang trí của phong cách. Và tầng 2 đều là kính và sắt thép màu đen về phong cách hiện đại. Cầu thang bên nhà đều là đá đại lý màu đen, có hòa vàng như sóng biển. Trên tường là giấy dán, hình có rồng màu vàng kết hợp với màu xanh thẳm, nghĩa sofa da màu đen, đồ uống trà đá đại lý màu đen bộ số bóng đen, đèn ánh sáng màu vàng, tất cả đều tót lên với xa hoa trầm mặc. Ly Phủ Hiên, Mango, Ly Phủ Hiên, mang hành lý lên phòng khách ở phía đông lầu hai. Phòng khách không lớn, khoảng 40 mét vuông, có đầy đủ đồ đạc, có một nhà vệ sinh độc lập, giường, bạn bàn để ý có đủ. Bộ trí rất đơn giản, tường là nhà màu trắng ra, toàn bộ đều là màu hồng nhạt, đèn màu hồng nhạt, giường màu hồng nhạt. Đến chăn đệm cũng đem hoa màu hồng nhạt Không thể ngờ được Trong nhà của Lý Phụ Hiên Lại có một phòng khách như thế này Lý Phụ Hiên đưa cô đi ra Còn nói rất thần bí Bên cạnh là phòng của tôi Nửa đêm nếu sợ hãi có thể đến tìm tôi Lý Phụ Hiên chỉ chỉ vào khăn phòng ở giữa Sợ hãi Hùng đậu đậu chẳng để ý đáp Được thôi Lý Phụ Hiên thầm vô sướng Cô ấy đồng ý rồi Tối nay sẽ sang tìm mình như thế này như thế này Sao đó như thế kia như thế kia Hồng đậu đậu chỉ chỉ vào căn phòng gấp tay Đó là gì? Cùng là phòng khách phải không? Lý phụ hiền chớp chớp mắt không lên tiếng Cạch, cạch, bỗng nhiên mở cửa ra Lý Minh Triết mặc bộ đồ đen bỗng nhiên xuất hiện trước cửa Lý Minh Triết sắc mặt nghiêm túc, cầm tập văn kiện đi đến Cửa dài da đặt lên tủ dài đi vào bên trong Ồ oh. Lý Minh Triết đứng sửng, sao cô là ở đây? Hồng Đậu Đậu đứng ngốc nhét tại hiện trường, này không phải là nhà của Lý Vũ Hiên sao, Lý Minh Trí sao lại có chìa khóa, mà lại còn tự nhiên, như về nhà của mình vậy. Lý Minh Trí lập tức hiệu ra, chắc chắn là tên tiểu tử đáng chết đó sử dụng thủ đoạn lừa cô gái này về già Về nhà, nó muốn làm gì, lại còn đem một cô gái ở trong nhà của hai người đàn ông độc thân, lý Minh Trí sai người trừng mắt với Lý Vũ Hiên. Lý Vũ Hiên thản nhiên nhìn Đậu Đậu, vô tầm nó với anh trai. Anh, đậu đậu để ở nhà của chúng ta Chú ý, không phải nhà em, mà là nhà của chúng ta